A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 12 Đây mới là tập 12 thật, lần trước là mình đẻ nhầm Nó nó vẫn là nội dung của tập 11 đó các bạn Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay Những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức Được ghi ở phần mô tả video để donate Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Lý Lão Thái buông Lý Hồng ra, quỳ sụp xuống mà vái lạy trời đất. Trên khuôn mặt sương gió của bà, những nếp nhăn rúm gió, nước mắt đã sớm lăn đầy đôi gò má. "Đội tổ mẫu, con rất nhớ người. Lý Hồng đỡ Lý Lão Thái dậy, nàng chăm chú quan sát hình dáng của Lý Lão Thái. Cùng với mẹ và dì Ngọc Mai cẩn thận, không khác gì trong tưởng tượng của Lý Hồng. Mấy trăm năm qua, ngày nào nàng cũng tưởng tượng ra những người thân yêu Cho đến hiện tại khi gặp mặt Mới thấy dường như tình cảm gia đình là một thứ gì đó rất khăng khít Mà cho dù xa cách bấy nhiêu lâu, chúng ta vẫn cứ cảm nhận được Sau một hồi nhận biết, cả nhà bốn, bốn người đều ngồi lại nói chuyện Mẹ của Lý Hồng luôn miệng hỏi nàng Mấy năm qua cuộc sống có tốt hay không? Có phải chịu điều gì ủy khuất hay không? Lý Hồng mặc dù nội tâm sầu khổ, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Một nụ cười hiếm khi gặp, mà dường như đám người của Trương Phong gần như chưa bao giờ được thấy trên môi của nàng. Phải rồi, cha và Thúc Thúc đâu? Lý Hồng nãy giờ đắm chìm trong hạnh phúc khi gặp lại người thân, mà quên không để ý đến sự thiếu vắng của cha. Bây giờ chấn tĩnh lại, nàng mới lên tiếng hỏi. Cha con và Thúc Thúc con đi ra đồng từ sớm. Chắc bây giờ đang đợi ta và dì Ngọc Mai đem thóc giống ra. Con ở nhà đợi chúng. Chúng ta một chút. Chúng, chúng ta ra gọi họ về. Hôm nay vui quá. Nhất định là phải nấu một bữa ăn thật ngon. Mẹ của Lý Hồng nói. Đoạn quay sang Lý Lão Thái. Mẫu thân. Người nghỉ ngôi. Hôm nay chúng con ở nhà. Cơm nước người cứ để con chúng con lo. Lý Lão Thái gật đầu. Bây giờ cho dù trời có sập xuống e rằng bà lão cũng không muốn rời xa đứa cháu gái nhỏ bé của mình một bước. lâu lắm rồi Lý Hồng mới cảm nhận được thứ gọi là tình cảm gia đình. Trong lúc nàng còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, thì ở đằng sau chân núi Thanh Phong, trận ác chiến đã đến hồi kịch liệt. Hiện tại Hoàng Linh cùng với Sơn Đăng Thiền Sư cũng đã gia nhập vào trận chiến. ở phía bên ngoài kia Thiên Minh và Miêu Sư Mạnh Đạt còn có thêm cả Vương Phúc và Hắc Cương Thi hùng dữ. Thì ra vừa rồi thứ làm cho Sơn Đăng thiền sư cố kỵ không rời Chính là hai con hắc cương Có lẽ ông cảm nhận được sự xuất hiện của chúng Cho nên cũng không dám vọng động E sợ đoàn người khi nhập tâm vào chiến đấu Sẽ bị chúng nó đánh lén ở đằng sau Mãi cho đến khi cảm nhận Thi khí sinh ra dị động Ông mới đuổi theo Vì vậy mà cũng giúp cho Trương Phong Và Trí Dũng tránh được đòn tập kích bất ngờ Lúc này Trương Phong và Thiên Minh đã đánh đến đỏ cả mắt, hai người thấy không thể nào dứt điểm được đối thủ, cho nên cũng sử dụng đến ấn pháp và bùa chú. Ở bên này, Chí Dũng và mạnh đạt thì lại khác, cả hai vùng vẫy vẫn dùng cơ bắp để nói chuyện với nhau. Hoàng Linh vừa rồi đuổi tới đây là muốn giúp Trương Phong cùng với Chí Dũng xử lý hai người kia, nào ngờ nàng còn chưa kịp ra tay thì đã bị tên Mập Vương Phúc quấn lấy. Hắn vừa đánh Thậm chí còn vừa, dụ, vừa dùng những lời dâm tà để quấy rối Làm cho Hoàng Linh tuy tu Phật nhưng cũng sớm bị nộ hỏa công tâm Hiện tại nàng đã điên cuồng không ngừng công kích Thật không nghĩ tới <cười> Huyền Môn Đại Việt lại có người trẻ tuổi pháp lực không tệ Xem ra là ta đánh giá sai thực lực của ngươi Thiên Minh sau khi đối một ấn với Trương Phong thì cười tà nói Trương Phong cũng không phải là giảng vừa Đấu pháp còn kiêng rẻ mấy vị tông sư đại năng nhưng luận về võ mồm thì không sợ bố con đứa nào cả nghe thiên minh nói như vậy trương phong cũng cười khẩy đáp sao muốn xin thua không được đâu bạn tôi ơi lâm trận mà xin hàng là phường đốn mạt mà đã đốn luôn mạt thì không có tư cách cách nói chuyện với ta đánh đi có làm thì mới có ăn đó những lời cuối cùng trương phong gần đến từng chữ đưa tay bắt ấn đánh tới thiên minh tức giận vì bị xỉ nhục liền vận đủ mười thành pháp lực đối lại một ấn hai bàn tay va vào nhau chăn chát kế đó lại tách ra cả hai người trương phong và thiên minh đều bị đẩy lui lại ba bước trương phong đưa tay ra sau lưng bộ dáng vân đảm phong khinh hai mắt nhìn thẳng vào thiên minh ấy thế nhưng hai tay đằng sau liên tục xoa nắn trong lòng đang lôi tổ tông mười tám đời của thiên minh ra mà mắng mà chửi Mày nói chứ tình này cũng thật là quái đạt xương cốt lại cứng rắn như vậy nếu như trên người hắn không có khí tức của nhân loại mình còn nghi ngờ hắn là cương thi đó Ấn vừa rồi, Trương Phong đã dùng ra toàn lực. Ấy vậy mà đánh không lại được Thiên Minh. Tâm trạng của Trương Phong bây giờ khẩn trương không thôi. Trương Phong liếc mắt về phía mọi người, thấy bọn họ vẫn ổn, thì yên tâm được phần nào. Thế nhưng Trương Phong không biết. Ở bên kia Thiên Minh cũng đang vô cùng lo lắng. Ấn vừa rồi cũng đã tung ra toàn lực. So với Trương Phong, bộ dáng cũng chẳng khác biệt gì. Hai bàn tay xoa nắn vào nhau. Phong cách khinh người hồi nãy cũng chẳng còn. Nếu như... Xét về tâm lý chiến Thì hiện tại Trương Phong lại còn có phần chiếm thế Thượng Phong Sao sao tiểu tử tiểu tử ngươi có còn khinh thường huyền môn Đại Việt ta nữa hay không Này cái quái gì mà nội môn đệ tử Thượng Thanh Phái Cái quái gì Xem ra người cũng chỉ là phường giấm chó là giấm chó Trương Phong cố để nén cơn khí đang nhộn nhạo Trương 68 Đến hồi gai cấn Ở bên kia toàn thân thiên minh run lên vì giận dữ từ bé đến lớn theo sư phụ tu luyện đạo pháp chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục to lớn như vậy hai nắm tay của thiên minh nắm chặt tiếng khớp sưng vang lên răng rắc trương phong nhìn ra là thiên minh muốn liều mạc cũng vội vàng thủ thế đang lúc hai người bọn họ định tử chiến một trận thì ở bên kia một tiếng hét thảm vang lên trương phong liếc mắt nhìn lại chỉ thấy toàn thân vương phúc chìm trong biển lửa tuy nhục thân không bị tổn thương Nhưng nhìn qua dáng vẻ thống khổ trên khuôn mặt của Trương Phong Trương Phong biết hồn phách và nguyên thần Đang bị chịu đả kích to lớn Sự vụ Đám đệ tử của Vương Phúc cũng tới không ít Vừa rồi hợp lực cùng Vương Phúc tấn công ba người bọn Hoàng Linh Thế nhưng sự khủng bố của nghiệp hỏa làm cho chúng run sợ Phải biết lửa từ liên đăng vạc phổ Tuy không tổn thương thân thể Nhưng đối với tâm niệm của mỗi một người Lại sinh ra áp chế nhất định phàm là người làm nhiều việc ác, tâm ma to Thì nghiệp hỏa thiêu đốt Cho đến khi hồn phách, tiêu tán Còn đối với người lương thiện Thì nghiệp hỏa lại không tổn hại một chút nào Vì điều này mà năm xưa Khi giao lại liên đăng vạc phổ cho Hoàng Linh Thiên thủ thiền sư đã dặn dò rất kỹ Pháp khí này tuyệt đối Không được thi triển lên người sống Đặc biệt là người bình thường Có lẽ thiên thủ thiền sư Tu luyện nửa đời người Cho nên đã biết rõ Mỗi một người trong lòng đều tồn tại một tâm ma nhất định Tham, sân, si là ba thứ mà nhân loại không thể buông bỏ Nếu như đem nghiệp hỏa này soi dọi tâm niệm của mỗi người Thì sẽ có rất ít người có thể bình yên vô sự Nhẹ thì thất hồn lạc phách, thần chí điên dại Nặng thì có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục Ấy thế nhưng ngày hôm nay, sự bị ổi của Vương Phúc Cùng với tình thế hiện tại, làm cho Hoàng Linh tức giận Nàng muốn dùng nghiệp hỏa thiêu đốt tà tâm để cho đám rác rời này nếm trải sự đau khổ đến cùng cực. Những tiếng hét thảm thiết vang lên làm cho kinh động cả một vùng. Tiếng gió ghi rít gào. Từng nhánh cây bội cỏ như muốn miêu tả sự thống khổ của tên ác nhân. Vương Phúc lăn lộn ở trên mặt đất, gào thét. Đám đệ tử mắt nhìn thấy sư phụ của mình đau đớn như vậy thì cái gọi là tình nghĩa sư đổ. Cũng lập tức bay bến sạch sẽ. Bọn chúng biết sự đáng sợ của nghiệp hỏa đang bập bùng ở đằng kia. Từng tên từng tên nhìn nhau, không ai dám tiến lên ứng cứu. A-di-đà-phật, sinh mệnh chúng sinh nên để cho thiên địa định đoạt. Hoàng Linh, mau thu lại nghiệp hỏa, Kẻo phạm phải giới luật. Dù sao thì hắn cũng là nhân loại. Âm thanh của Sơn Đăng thiền sư truyền tới, Hoàng Linh hiểu ý tứ của ông, thở dài một tiếng, thu lại nghiệp hòa. Toàn thân Vương Phúc co quắp nằm ở trên mặt đất, ánh mắt đầu dài. Tuy rằng lão chưa chết, thế nhưng đời này e rằng còn chẳng làm người bình thường được, chứ nói gì mà đi hành ác. Đám đệ tử của Vương Phúc thấy Hoàng Linh thu lại nghiệp hòa, thì đò rón rén tiến lại, ý đồ đỡ Vương Phúc. Thế nhưng sự việc xảy ra tiếp theo làm cho cả đám vô cùng kinh hãi. Thiên minh không biết từ bao giờ đã bước qua Nhìn nét mặt ngây ngốc của Vương Phúc Không khỏi tâm tức Bao nhiêu tôn nghiêm của huyền môn hoa hạ Đã bị Vương Phúc bôi bẩn Trong cơn bực tức Thiên minh vùng lên huyết kiếm Một nhát chém xuyên cổ Vương Phúc kế đó vung một chả vỗ mạnh lên đầu của lão, Máu tươi tóe đầy đất Hồn phách tiêu thất giữa không trung Ngươi Ngươi Hoàng Linh lên cả kinh thất sắc Chính nàng vừa rồi còn muốn diệt trừ tên ác nhân Vương Phúc Nhưng hiện tại nhìn thảm cảnh này Nàng cũng không khỏi giật mình chấn kinh Hai từ đồng đạo Bị Thiên Minh ném cho chó gặm Bây giờ trong mắt của Thiên Minh Chỉ còn lại tôn nghiêm của huyền môn Hoa Hạ Đã là phế vật Thì giữ lại vô dụng <cười> Hắn nên cảm ơn ta vì ta đã giúp ăn chấm dứt cuộc sống khốn khó sau này Xúc sinh, bại hoại Kẻ như người đáng chết trăm ngàn lần Âm thanh phẫn nộ của Trương Phong truyền tới Giờ phút này Trương Phong triệt để Coi Thiên Minh không bằng loài chó lợn Âm thanh ấy vừa dứt Thì một đảo ánh sáng màu xanh lam ầm ầm bổ xuống Thiên Minh cười nhạt Hai mắt bắn lên hồng quang Vùng huyết kiếm mở đón đánh Một trận ba động khủng bố bùng lên Linh lực tàn mát Đánh hất văng hai con hắc thi Đang vây quanh sơn đăng thiền sư tiếng gào thét thê thảm của chúng làm cho mạnh đạt cau mày linh lực vừa rồi truyền tới vị trí của lão lão cảm nhận được cỗ linh lực hùng hậu kia lão là người thì tất nhiên không bị ảnh hưởng nhiều hồn phách chỉ hơi chấn động một chút thế nhưng hai con hắc cương kia thì khác đã là tà vật mà phàm là tà vật thì bất kỳ kẻ nào khi gặp phải linh lực cường đại như vậy hẳn là cũng sẽ bị chấn thương mưu sư mạnh đạt quét mắt về phía trận chiến của thiên minh và trương phong trong lòng sinh ra một tia sợ hãi lão nhìn ra thiếu niên của huyền môn đại việt kia xét về thực lực thì không hề kém thiên minh kẻ được coi là mầm non tu đạo là đệ nhất trong hàng đệ tử của huyền môn hoa hạ đương thời đang lúc lão mạnh đạt suy nghĩ miên man thì một côn trí dũng của trí dũng đánh tới đấu pháp của trí dũng và mưu sư mạnh đạt từ đầu đến giờ vẫn luôn nhàm chán như vậy người đánh ta một trượng ta trả người một gậy hoàng linh sau khi đánh bại vương phúc cũng xông về phía sơn đăng thiền sư san sẻ giúp áp lực hai con hắc cương bị linh lực của cường giả cấp bậc thiên sư đánh trúng máu đen nhuộm khắp thân thể từng kia tia phật quang đang không ngừng lập lòe vây nhốt mặc cho hai con cá thương cố gắng tiến lên công kích từng chùm tia sáng của phật quang những chùm sáng như vô cùng vô tận Được cái bát trên tay của Sơn Đăng Thiền Sư phóng ra ngoài Thiền Sư Đây là, đây là bát lục thạch ừ. Hoàng Linh giật mình nhận ra Trên tay của Sơn Đăng Thiền Sư đang cầm một chiếc bát lớn Toàn thân xanh biếc Miệng bát to rộng Thân bát khắc phản văn Nhìn qua thần quang bá khí vô cùng Không kìm được tò mò mà tiến lên Sơn Đăng Thiển Sư gật đầu xác nhận, hiện tại lão đang tập trung niệm chú, muốn duy trì linh lực cho bát lục thạch, ngăn cản thế công của hai con hắc cương. Chấp chỉ ứng trí đường nguyện chúng sinh, thanh tựu pháp khí, thọ hữu tiên nhân. Tiếng kinh kệ vang lên như chuông đồng. Làm cho không chỉ hai con hắc cưng sợ hãi Mà mấy người bọn Trương Phong cũng chú ý sang Này thiền sư đang niệm cái mẹ gì mà khó hiểu vậy Trương Phong hất văng một kiếm của thiên minh Miệng lẩm bẩm, Hắn tu là đạo và âm dương thuật Bởi vậy khi nghe đến kinh kệ thì không hiểu là đương nhiên Thế nhưng chí dũng ở bên này thì khác Hắn nghe hiểu đoạn Phật âm kia là gì Hắn biết sư phụ mình đã dùng đến pháp khí chấn môn của thiền phái trúc lâm trong lòng vừa mừng vừa lo bởi lẽ bát lục thành là tuyệt đại pháp khí nếu như để sử dụng ắt phải chứng minh là sự lợi hại của hai con cương thi đang lúc đang phân tâm thì ở bên kia miêu sư mạnh đạt gầm lên một tiếng lão biết thứ màu xanh ở trên tay của sơn đăng thiền sư là loài pháp khí lợi hại lại nhìn ra hai con thi ma còn lại của mình trên thân mang đầy thương tích lão mạnh đạt lo lắng đến cả hai con thi ma này còn lại cũng xong đời bởi vậy lão quyết định tung ra thủ đoạn mạnh nhất nhằm đánh bại trí dũng mà tiến qua trợ giúp bọn cương thi tiểu tử ta vốn định để sát chiêu này lại cho lão già trần toàn những người phiền phức mau cút ra miêu sư mạnh đạt hét lên tay không ngừng rung lắc gậy gỗ từng âm thanh từ những quả chuông nhỏ vang lên kế đó từ đầu cây gậy gỗ một đạo hắc khí thoát ra huyễn hóa thành một mặt quỷ quái dị Nhen anh bố vốt lao về phía Chí Dũng Thứ quái quỷ này là gì Người, người thô nhốt ác quỷ Chí Dũng hoảng hốt Không ngừng lui lại đằng sau mấy bước Lấy chàng hạt từ trên cổ xuống Cố gắng tạo ra một lớp kết giới Tạm thời ngăn cản mặt quỷ Thế nhưng chàng hạt vừa bay ra Đã bị gậy gỗ của miêu sư mệnh đạt gạt bay Mặt quỷ mất đi không chế Lại một lần nữa lao lên Hai thân ảnh một người một quỷ Nhắm ngực của Chí Dũng và đánh tới Chương 69 Ngươi chỉ là cẩu địch Ngủ ngốc Ở bên này, Trương Phong quan sát thấy tất cả Nhưng không lo lắng cho Chí Dũng Mà còn thầm chửi tên mạnh đạt một câu Hắn đã từng đấu pháp với Chí Dũng Biết thực lực của tiểu tử đầu chọc Cũng không kém mình là bao Hơn nữa, còn có một pháp khí chưa dùng tới Đúng như Trương Phong nghĩ Ngay khi thân ảnh một người một quỷ kia Dường như sắp thành công Đánh người Chí Dũng thì bất chợt một tấm vải lớn tung bay che toàn bộ thân thể của chí dũng hai cỗ lực lượng cường đại đập mạnh vào tấm vải ngay giờ phút đó lão mạnh đạt sợ đến cực điểm lão cảm nhận được một cỗ hấp lực như muốn nuốt chửng đi pháp lực của mình lão lẩm bẩm trong kinh hãi làm sao có thể Thứ này là người bất ngờ lắm sao người nghĩ chỉ mình ngươi có ám chiêu à gì đả phật tên khốn kiếp kia ngươi làm ta phạm dưới ta đánh cho ngươi tàn phế, trí dũng bực tức toàn thân tỏa ra một đạo phật quang nhàn nhạt, nhạt. tấm vải khi nãy dũng mạnh hất văng hai thân ảnh mạnh đạt và mặt quỷ. Kế đó trí dũng quay người tấm vải quấn quanh thân hóa thành một chiếc cà sa, khiến cho khí chất đệ tử phật môn của trí dũng lại tăng thêm vài phần. Ai à, tên chọc này cũng ra dáng nữa. trương phong nhìn một màn này trong lòng giơ ngón tay cái. Giờ phút này hắn tin tưởng đám người trí dũng, hoàng linh nhất định sẽ không sao, cho nên lo âu tan biếm. Trương Phong hít sâu một hơi, toàn lực ứng phó với tên xúc sinh thiên minh. Thiên địa quyết, càn khôn ấn, chân hỏa mật lệnh, thỉnh thần minh. Trương Phong đánh ra một đạo phù hỏa, nhắm thẳng thiên minh. Phù hỏa không thể tổn thương thân thể của thiên minh. Thế nhưng nếu như bị thiên hỏa bám thân, hồn vách của thiên minh sẽ bị thiêu đốt vô cùng thống khổ. Thiên minh biết... Bởi vậy, cũng không có dám khinh thường, nhanh tay lẹ mắt lấy ra một lá thủy phù, nhằm khắc chế. Hai linh phù va chạm bộc phát ra hai luồng linh lực, một xanh, một đỏ, còn không ngừng mài giũa tiêu hao lẫn nhau. Sục sinh, lại tiếp chiêu. Trương Phong chửi một tiếng, chân đạp tinh tú bộ tiến lên, trong tay đã nắm sẵn năm lá linh phù, tượng trưng cho ngũ hành chi khí. Một hơi ném ra năm lá linh phù sắp xếp theo phương vị ngũ hành, kim, thủy, hỏa mộc, thổ. Thứ bảy ra giữa chính là ngũ hành thạch thiên trận. Một trận pháp do hắn tự nghĩ ra đem đạo pháp và âm dương thuật dung hợp lại. Thứ bảy ra trước mặt chỉ là một dạng trận pháp tầm trung của đạo gia tên là ngoại ngũ hành trận. Còn hai chữ thiên thạch ở trong ngũ hành thiên thạch trận là ém ở đằng sau. Thiên minh quét mắt nhìn thấy trận pháp Trương Phong dùng linh phù bố chế thì cười khẩy Từ 5 tuổi đã theo đi học đạo, 10 tuổi đã nắm giữ trận pháp đạo gia như lòng bàn tay. Tuy đạo thuật nội đạo của Đại Việt có nhiều điểm khác biệt với đạo thuật của Trung Hoa, thế nhưng Trung Quy thì vẫn phải dùng đến căn cốt là linh khí trong thiên địa. Mà linh khí ngũ hành là một trong số đó. Bởi vậy Thiên Minh vừa nhìn đã biết Trương Phong muốn mượn nhờ linh lực ngũ hành để công kích, muốn dùng quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành để đánh vào chân khí trong ngũ tạng của mình. Hắn cười nhạt vung tay đánh ra tám la linh phủ Muốn dùng bát quái trận để phá giải ngũ hành trận Dùng chính nó để phản phệ lại trương phong Thiên minh trong lòng nắm chắc thắng lợi ở một kích Cho nên không cần ngại rót nhập ra toàn bộ cương khí Muốn một kích phân định sinh tử thắng thua Thế nhưng chính sự tự cao tự đại của hắn Đã khiến cho hắn phải nhận một đòn đau Hắn không ngờ trận pháp ngũ hành trước mặt còn có ám chiêu sau Ngay khi bát quái trận của thiên minh thành công vây khốn ngũ hành trận của Trương Phong vào tâm trận, dùng linh lực vận chuyển ngũ hành linh khí, ý đồ hóa giải luân chuyển thành lực lượng của bát quái thì lại có biến cố. Trương Phong không biết từ bao giờ đã lao tới, vươn tay nắm thứ gì đó. Tiến nhập vào cỗ linh được kinh khủng mà hai trận pháp đang cắn nuốt lẫn nhau. Mặc dù cánh tay không hề hấn gì, nhưng cảm giác nóng lạnh đan sen, Vẫn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của Trương Phong Đến giật mình <cười> Mày bị đánh cho ngu rồi à Lại dám tiếp cận trận pháp Mà không sợ cương khí trong cân thể Bị phản phệ mà chết sao Thiên Minh thấy Trương Phong Tiến nhập vào khối linh lực Thì cười lên giữ tận Hắn ra sức làm phép Giác nhập toàn bộ cương khí vào bát quái trận Mục đích thúc đẩy linh lực trận pháp Lên đến cực hạn Để ép ngũ hành trận của Trương Phong Trương Phong nghe thấy hết những lời kia Nhưng không phản bác Hắn cắn rằng chịu đựng Hắn đẩy cánh tay vào khối linh lực khổng lồ Ý đồ xâm nhập vào trung tâm ngũ hành Ở bên kia dường như cảm nhận được áp lực có biến hóa Thiên minh cao mày lại Thay đổi ấn kết Tám lai linh phủ di động Tạo ra biến hóa vô lường Trương Phong cảm giác tê dại nơi cánh tay Lập tức toàn thân gồng cứng như là bị điện giật <cười> Thế nào lôi điện thế nào giặc rưỡi mà muốn đối đầu với ta sao? Thiên Minh hét lên, sau đó từng bước tiến lên đẩy cỗ linh lực kia áp xuống đầu của Trương Phong. Bất chợt hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nãy giờ Trương Phong không hề bắt ấn làm phép, bát quái trận của hắn cũng thuận thế mà tiến lên. Chuyện này rốt cục là sao? Ngay khi Thiên Minh còn đang mơ hồ chưa đoán ra được căn nguyên, thì bàn tay của Trương Phong cũng đã tiến vào trung tâm của ngũ hành trận. Hắn nhếch mép hướng thiên minh cười rào hoạt nụ cười ấy tuy gắng gượng vì thân thể đang chịu đựng đau đớn nhưng vẫn tỏ ra sự tự tin thiên minh thấy vậy thì có chút cả kinh nhưng hắn chưa kịp phòng thủ từ trung tâm của khối linh lực ánh sáng ngũ sắc lóe lên toàn bộ khối linh lực mờ ảo như xương sớm bị điểm phát ra ngũ sắc hấp thu sạch sẽ tám lá linh phủ bố trí bát quái trận của thiên minh mất đi linh lực phiêu phất rơi xuống chỉ còn lại năm lá linh phủ của trương phong Vẫn đang quay quanh bàn tay bắt ấn Là là chuyện gì Chuyện gì vừa xảy ra vậy Thiên minh hoảng hốt lắp bắp Hắn cảm nhận cương khí của mình từ nãy giờ Đã bị hút cạn Cẩn thận nhìn lại thì phát hiện Trong tay của Trương Phong Đang nắm một khối đá ngũ sắc Thiên minh như hiểu ra vấn đề Nhưng tất cả đã quá muộn Ngay lúc hắn còn đang ngây ngẩn Trương Phong đã phi thân tới trước Dùng cương khí kích phát linh thạch Nhắm ngực của thương mê Thiên minh mở vỗ tới Thiên Minh tuy sợ hãi, nhưng thân là thiên sư. Tốc độ phản ứng là rất nhanh. Hắn lập tức đan tay, biến hóa thành một thủ ấn đón đỡ. Lại nghe một tiếng linh lực va chạm khủng bố vang lên. Thiên Minh bị đánh bay vào trong bụi cây rậm rạp, miệng thổ huyết. Nói rõ là ngũ tạng của hắn bị tổn thương không nhỏ. Đôi tay kết ấn vừa rồi của hắn buông thõng, Cứ như là mất đi sức lực của toàn thân. Ở bên này, quần áo của tương phong cũng đã rách lỗ chỗ. Thế nhưng toàn thân nhìn qua thì còn tốt hơn thiên minh đến mấy phần. Thế nào? Cái gọi là tương sinh tương khắc cảm giác dễ chịu chứ. Trương Phong gắng gượng cười cười nhìn thiên minh. Thiên minh hai mắt tỏa ra hung quang. Hắn không thể tin nổi. Hôm nay bản thân mình lại thua tiểu tử trước mặt. Cẩn thận suy nghĩ lại hắn biết là mình đã quá tự phụ. Để cho tiểu tử kia ám toán. Mang theo ớt hận. Thiên minh gắng gượng đứng lên. Đôi mắt đầy hận ý. Nhìn chằm chằm Trương Phong một hồi lâu. Sau đó quay người nhảy thẳng vào trong mạnh rừng trước mặt Miêu sư mạnh đạt thấy thiên minh thua trận rút lui Thì cũng từ bỏ chống đỡ Thu ác quỷ vào trong đầu lâu Khuyết sáo kêu gọi hai con hắc cương rút lui Thế nhưng đáp trả lão chỉ là những tiếng kêu thét thê thảm Hiện tại chỉ sợ hai con hắc cương kia có muốn đi cũng chẳng được Miêu sư mạnh đạt quét mắt về bên đó Chỉ thấy toàn thân hai con hắc cương đang bị nghiệp hỏa cùng với Phật Quang chói chặt lại. Hai người Hoàng Linh và Sơn Đăng Thiền Sư đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Từng tràng kinh kệ từ miệng của hai người phát ra. Thúc ém ánh sáng kim sắc cùng nghiệp hỏa. Không ngừng tiêu hao thi khí trên hai người con hắc cương. Cấp bậc đạt đến thi ma. Miêu sư mạnh đạt bết. Có ứng cứu cũng không kịp. liền ném ánh mắt giận dữ, nghiến răng ken két. Các người giết con cưng của ta Ta thể giết chết các người Có giỏi thì vào trận pháp Ta chờ các người Lão nói đoạn cũng từ bỏ hai sùng vật của mình Xoay người bỏ chạy vào trong mạng rừng Đen kịt đầy yêu khí Thoáng chốc không còn thấy bóng dáng. Chí Dũng cũng đang định đuổi theo Thì bị Trương Phong lên tiếng chặn lại Không biết trong đó ẩn chứa gì Đừng tùy tiện tiến vào Cậu chưa hết giúp bọn họ tiêu diệt hai con thi ma kia Nhanh lên một chút Nói đoạn Trương Phong khoanh chân ngồi xuống. Trận chiến vừa rồi là hắn dùng toàn bộ khí lực. Hiện tại cơ thể suy yếu. Hắn cần phải điều tức một chút. để phòng phát sinh biến cố. Trương 70 Chiến thắng trở về. Vắng bóng hồng nhan. Chí Dũng nghe Trương Phong nói. Thì cũng không đuổi theo lão mạnh đạt. Quay sang nhìn Sơn Đăng Thiền Sư. Có thể Chí Dũng góp sức. Rất nhanh hai con hắc cương đã bị tiêu diệt. Khi Chí Dũng... Bùng lên nhìn sang Thi khí bị nghiệp hỏa thiêu đốt sạch sẽ Đám người mới tiến lại gần Trương Phong Xem xét thương thế của hắn Từ từ thiên minh kỳ quả nhiên lợi hại Nếu như tôi không dùng đến khổ nhục kế Tự đưa mình vào hiểm cảnh Có lẽ hắn đã không chống kế Trương Phong sau một hồi điều tức Khí tức đã khôi phục lại một chút Mới khó nhọc nói Chỉ dũng cũng gật đầu xác nhận Hắn tuy chỉ đối qua một chiêu với thiên minh Nhưng cũng cảm nhận được khí tức Của kẻ này rất lợi hại Trường phòng may mắn thủ thắng, coi như cũng là chuyện đáng mừng. Mấy người các ngươi, lại đây cho ta. Sau khi quan sát trường phòng, thấy hắn thủ thương không nặng. Lúc này, Hoàng Linh mới quay sang đám đồ đệ của Vương Phúc. Cả đám bị tràng diện chiến đấu cùng với cái chết của Vương Phúc, làm cho ngây ngẩn, ngồi bệt ở dưới đất. Giờ đây nghe Hoàng Linh gọi thì run rẩy nhất thời không ai dám qua. Nếu như các người không qua, ta đem định nghiệp hỏa thiêu đốt chết các ngươi. Hoàng Linh trợn mắt quát. Đám người kia đã sớm chứng kiến được sự hung dữ Của nữ nhân xinh đẹp này Nghe nàng nói như vậy thì sợ hãi Cả đám rụt rè đi đến Thế nhưng cũng không dám mở miệng lấy một câu Trương Phong và Trí Dũng nhìn nhau lẻ lưỡi Thầm thán phục sự hung dữ của Hoàng Linh Nhìn thấy đám người rụt rè trước nàng Trương Phong cười cười nói Các người đó tuy là môn hạ của Vương Phúc Nhưng nể tình các người đều là con dân của Đại Việt Hôm nay ta tha cho các người một mạng, Mau rời khỏi đảo quán Ai về nhà đấy. Dùng đạo pháp của các người học được mà cứu rỗi bá tánh đại về ta Nếu như còn làm chuyện ác nhân thất đức Thì cho dù các người có trốn đến chân trời góc bể Ta cũng sẽ lôi các người ra Nhìn cho kỹ Đây là kim bài mà hoàng thượng ban cho Ta khuyên các người nên tin những lời ta vừa nói đâu Nói đoạn Trương Phong móc trong ngực áo ra một khối kim bài Đưa ra trước mặt bọn kia Mấy người tuy tưa chưa tận mắt Nhưng cũng đã từng nghe qua sức mạnh của thứ gọi là kim bài Cả đám không ngờ ai bảo ai, đều quỳ dạp xuống hồ. Ho Hoàng thượng bạn tuế Kế đó, từng tên từng tên hứa lên hứa xuống, cảm ơn dối rít. Trương Phong lại gật đầu, sai bọn họ đem thi thể của Vương Phúc đi xử lý, rồi mới rời đi. Trên đường về, ba con ngựa đi thong thả tiếng vó ngựa cồm cộp cũng không lấn át được tiếng cười đùa vui vẻ của đám người. Này, tiêu tử, cái cả sa của ngươi đó quả nhiên lợi hại. Có thể nói là đau thương bất nhập đó. Trương Phong hồi tưởng lại trận chiến vừa nãy. Vỗ vỗ vai trí dũng. Trí dũng háng rộng. Một trong ba pháp khí chấn mồn của phái tà đó. Người bảo làm sao không lợi hại cho được. Tên gọi là Sa Già Đại Y. Là sư phụ ưu ái tặng cho ta. Đau thương bất nhập thì không dám nói. Nhưng nó có thể hấp thu được một lượng lớn tinh khí hoặc tà khí. Giống như là một vật bảo hộ nhất đẳng đó. Ai nói như vậy. Vậy chỉ cần khi người đấu pháp. Chiến đấu với tà vật Mặc nó lên người thì chẳng phải là vô địch thiên hạ Trương Phong tròn mát kinh ngạc Chí Dũng lườm hắn một cái Người mời đấy à Sa già đẩy cho dù tốt đến mấy cũng không thể hấp thu nhiều tà khí hay linh khí được Người cứ xem nó giống như cái túi lớn Nếu như đầy rồi Thì không thể chứa thêm à, Làm sao để khai thanh trừ khí tức trong đó Chí Dũng lại kiên nhẫn giải thích Hôm đầu Đấu pháp ta với ngươi, ngươi còn nhớ ta quấn cả xa lên thân trợn không Đó là tác dụng thứ hai của sa giả đại y. Nói rõ, giả thì ta dùng khí tức ẩn tàng bên trong của cả sa phóng lên trượng gỗ. Nhìn trượng gỗ rất bình thường, nhưng nếu như có cả sa quấn lên thì linh lực cũng không kém song giản của người độc. Nghe Chí Dũng nói đến đây, không những trương phong mà cả Hoàng Linh cũng há mồm kinh ngạc, không nghĩ đến sa giả đại y lại có nhiều tác dụng như vậy. Vậy là đám người trẻ tuổi nhao nhao bàn luận về trận chiến vừa rồi. Hoàng Linh không ngừng kể công Hai người Trương Phong thì luôn mồm phủ nhận Công chẳng Thiền sư cưỡi ngựa đi trước Nghe bọn trẻ náo loạn mà không khỏi buồn cười Bọn họ trở lại khách điếm Cũng là lúc mặt trời khuất bóng Trương Phong đi về phòng mình Định lấy quần áo ra tắm rửa một chút Thì không thấy Trần Kiên đâu Nghĩ là hắn ở nhà ngột ngạt Ra ngoài hóng gió Cũng không có quá quan tâm Lúc đang định đi ra xa nhà sau của khách điếm Thì gặp Hoàng Linh cũng từ trong tiến ra trương phong thấy nét mặt của nàng không đúng liền hỏi có chuyện gì sao? lý phượng còn chưa về lý hồng cũng không thấy đâu không phải chỉ là thanh trừng quỷ khí sao sao lại lâu như vậy ta muốn qua nhà hoàng chi phủ xem một chút nhìn từ trên xuống dưới nàng một chút liền nói cô xem quần áo đầy máu me bùn đất một người phụ nữ ra đường trông lụm thuộm lôm thôm như vậy người ta nhìn vào thần nghĩ cô mới bị người ta cưỡng hiếp đâu tốt nhất để tôi đi nói đoạn liền nhanh chân chạy về buồng Hắn biết sau khi nghe hết những lời kê Hoàng Linh nhất định là sẽ vặn đầu hắn Về đến buồng trương Phong cũng không thay quần áo Chỉ cất đống quần áo sạch vừa nãy Rồi đi xuống lầu Tới chỗ nhà Hoàng Chi Phụ Ở ngay cuối đường Cha, con muốn ăn kẹo hồi lâu đó Được rồi, được rồi Để ta mua cho con Ở bên đường Có hai cha con nhà nọ đang vui vẻ cười đùa Đứa bé ánh mắt toát lên hạnh phúc Trên tay còn cầm một kẹo đường, bịch kẹo đường to, miệng nhồm nhòm bộ rắn rất vui. Bên cạnh là cha nó, nét mặt khắc khổ nhìn con tươi cười. Cổ họng Trương Phong thấy nghẹn nghẹn, đã từ lâu hắn không được gặp cha. Mang theo tâm trạng có chút buồn bá, Trương Phong đi đến cửa lớn của Hoàng Phủ. Hai tên lính canh nhận ra Trương Phong thì khúm đốm vái lạy. Một tên còn đang định chạy đi bẩm báo Hoàng Chi Phủ, thì Trương Phong ngăn lại. Được rồi, để ta tự vào. Kế đó tiêu sái bước vào trong Bỏ lại ánh mắt phức tạp của hai tên lính Này Ngươi có chắc đây là không sai đại nhân không Sao trông nhách nhác vậy Còn mẹ những ngươi ngươi nói bé mồm thôi Hôm đó đỗ bổ đầu cũng không có mắt Bắt không sai suýt chút nữa Thì để cái đầu lại đó Chắc là ngài mới đi săn về Ngươi đừng có lắm lời Hai tên lính lệ to nhỏ một hồi Nhìn bóng lưng của Trương Phong đi khuất dần Trương Phong tiến vào sân sau của phủ đệ Vừa thấy bóng dáng của Tiểu Minh Đã gọi Này Các cậu vẫn còn đây Gặp chuyện gì à Nghe thấy tiếng của Trương Phong Tiểu Minh vội nói ơi ạ Trương Phong Lý Phượng ở bên kia Cũng kêu lên Phong ca Huynh cũng về Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Lý Phượng Thì Trương Phong trột dạ Phượng Nhi Có chuyện gì Từ từ nói Phong ca Hồng tỷ xuống xiếng Đến đã nửa ngày mà không thích lên Tỷ muốn giúp giúp huynh thăm dò hang động dưới đó. Bọn muội lo quá về khách đếm xem mọi người về chưa. Chỉ thấy mình Trần Kiên, huynh nghe bọn muội nói xong cũng vội vã đi tới. Cách đây không lâu cũng đã xuống giếng rồi. Cái gì? Trần Kiên xuống đó sao? Mẹ nói chứ? Hắn đang bị thương mà. Lý Phượng một hơi nói hết ra tất cả những sự tình phát sinh. Trương Phong càng nghe thì lại càng kinh hãi. Hắn biết là hang động ở dưới đáy giếng. Thông với nơi âm khí có điều kỳ quái. Ngay cả Lý Hồng còn tuyệt tích. Thì Trần Kiên chắc chắn là gặp tai họa. Tiểu Minh. Về khách đếm thông báo cho Hoàng Linh. Cùng thầy trọ sân đang thiền sư. Tôi xuống đó trước. Nói với họ nếu như một canh giờ sau Tôi không quay ra. Thì mới được xuống tìm. Phía dưới không biết có gì. Xuống nhiều người một lúc khẳng định là bất lợi. Nói đoạn. Không để cho Tiểu Minh đáp. Trương Phong lên men theo hai vách dính tụt xuống. Vừa xuống đến nơi. Thì mùi ẩm ướt lập tức sộc vào mũi Trương Phong phứt tay Kế đó quan sát chăm chú phía trước Trước mặt là một lớp màng trắng Màu xanh lục Chính là lớp màng trắng Mà Lý Hồng đã từng nhìn thấy Trương Phong nhíu mày Hắn cảm giác như có gì đó không ổn Nhưng hiện tại Hai người bạn của hắn đang ở trong Nếu như hắn không vào Thì không thể tìm thấy họ Suy nghĩ một hồi Trương Phong quyết định đi vào Cẩn thận xé một miếng vải áo... Che ngang mũi... Lại nhét vào lỗ mũi một ít lá ngải... Để đề phòng bên trong có độc trướng... Xong xuôi tất cả... Trương Phong hít sâu một hơi tiến vào bên trong... Trương 71... Cha... Mẹ... Ở bên kia... Cảm giác hoang mang đến tổn độ của Lý Hồng lại tái hiện... Nhưng người trải nghiệm lần này... Lại chính là Trương Phong... Trước mắt hắn là một con ngõ vắng thậm chí có tiếng còi xe ô tô có tiếng ông hàng xóm đang hát karaoke là gánh mẹ đi cả ngày rồi là đắp mộ cuộc tình cả năm tất cả những thứ mà từ khi xuyên không trương phong luôn nhớ về dần dần hiện ra mình, mình đang nằm mơ cái quỷ quá gì vậy không lẽ vách ngăn kia là cánh cửa thời không trương phong lẩm bẩm Ai đồng nát sắt vụn bán đê, đồng nhôm sắt hỏng bán đê, lông an, lông vị bán đổi kẹo kéo đê. tiếng dao đồng nát bật ở trên cái loa rẻ rẻ ngày nào cũng đi qua ngõ nhà Trương Phong. Còn chưa kịp dứt tiếng thì bà đã phanh rúng rồi, ở trước mặt xuất hiện tên thần kinh ăn mặc kiểu cổ trang. Ở trước xe của mình cô. cô Cô có nhận ra cháu không Cháu cháu hay bán vé chai cho cô đây Nhà cháu ở bên kia Ơ Hai cái thằng này bị điên nè Tao không biết mày là ai Cháu tránh ra tao đi không nào Bà đồng nát vùng vằng cái đầu xe Muốn đẩy tay Trương Phong ra Trương Phong vẫn còn đang mơ hồ Lên nếu kéo cô, cô từ từ Cô không nhận ra cháu à Này cháu biết là bây giờ cháu khác Nhưng mà cháu là cái thằng cô hay bán vé chai cho cô đó Cô, cô đánh cho một cái đi Đánh mạnh vào Bà đồng nát đã sớm bị Trương Phong làm cho nổi cáu Khi nghe hắn bảo đánh thật mạnh Bà như có chỗ xả giận Mím môi mím lợi vả cho Trương Phong một cái đánh bốp Bố thật sự cái thằng thần kinh Ăn mặc thì như là cái thằng chết nửa đời Xem ít phim thôi ông á Nói đoạn Bà liền lại nhảy Lách qua Trương Phong Câu giao hàng quen thuộc lại vang lên Trương Phong đứng ngẩn người một hồi lâu Nghe theo tiếng giao hàng quen thuộc ấy, vẫn đúng là cái tiếng xe cọt kẹt ấy. Vẫn là cái âm thanh loa rè rè ấy, lại vang lên. Trường phòng trợn mắt, đúng rồi, là nó, là thời hiện đại. Ai đồng nát đề. Lông an lông vịt bán đổi kẹo kéo đề. Trương Phong nhảy cấm lên hò hét. Ây à! Về rồi! Về thật rồi! Cửm mà, Cửm mà, Bà kia tính cách vẫn như vậy. Cứ mỗi một lần có cái gì là trừ cho trả. Thì ra ở thời đại của mình, Trương Phong cũng đã rất quen với bà Đồng Nát. Hắn hay bán ve chai cho bà từ bé, cho nên ấn tượng sâu sắc lắm. Nhất là cái giọng loa rẻ rẻ và cái tính cách như con cọp cái. Vừa rồi bà không nhận ra Trương Phong. Có lẽ là vì bộ dáng nhem nhuốc Và cách ăn mặc cổ trang Mang theo tâm trạng vui vẻ Trương Phong nhảy chân sáo như đứa trẻ con Vào một cái con ngõ vắng Ở cuối đường Một căn nhà cấp 4 Tuy nhỏ nhưng khang trang Cũng chính là nơi hắn ra đời Chú Hưng Hát bé thôi Ở bên kia đường đi Trương Phong không ngừng treo ghẹo hàng xóm Việc mà trước đây hắn vẫn thường hay làm Là rơi đắp mộ cuộc tình Đứa nào đây Đứa nào đập cửa nhà ông đây Để ông hát Đi thêm một đoạn nữa Ngôi nhà nhỏ dần dần hiện ra trước mắt Bao nhiêu kỷ niệm bất giác ùa về Trương Phong nhớ lại tháng ngày hạnh phúc Hai mắt bỗng nhiên cảm thấy cay cay Cánh cửa sắt được cẩn thận mở ra Những tiếng ken két quen thuộc vang lên Trương Phong bỗng nhiên cảm giác có điều gì không đúng. Cửa không khóa. Không lẽ có trộm. À chúng mày giỏi lắm. Ông đây mới đi có một năm mà đã dám vào nhà ông ăn trộm. Trương Phong bực dọc chửi thề một câu. kế đó sải bước vào trong nhà. Đến cả cửa chính cũng bị mở. Xem nhà dạng. Kiểu này trong nhà chẳng còn gì rồi. Trương Phong ngán ngẩm mở cửa tiến vào. Thay nhưng trái với suy nghĩ của hắn. Bên trong nhà đồ đạc còn đầy đủ. Không những vậy mà nhà cửa còn sạch sẽ, như là hàng ngày vẫn có người quét dọn. Là sao? Không lẽ có người dọn vào ở đây. đang lúc Trương Phong nghi hoặc, thì từ đằng sau, một âm thanh trầm trầm quen thuộc. Cậu là ai? Tại sao lại nhờ vào nhà tôi? Cái đó là một giọng nói dễ nghe. Bình tĩnh đi anh, chắc là, chắc là cậu có việc gì. Trương Phong run run quay đầu lại nhìn, trước mắt là hai người. Người đàn ông bộ rắn khỏe khoắn Khuôn mặt có chút hào hào giống như hắn Người phụ nữ thì trẻ trông hơn Xem ra cũng không lớn hơn Trương Phong bao nhiêu Thế nhưng khuôn mặt ấy Giọng nói ấy Dù qua có bao nhiêu lâu thì Trương Phong cũng chẳng quên nổi Phong Là Phong phải không Lăn lộn bên ngoài mấy năm bây giờ đã lớn như thế này rồi à Người đàn ông ánh mắt toát lên hoan hỉ Quay sang nhìn người phụ nữ Mình Còn nó về kìa Người phụ nữ hai mắt không biết đã đẫm lệ từ bao giờ Đôi tay run run đặt lên vai của Trương Phong Một tay sờ lên mặt của hắn run dậy Miệng lắp bắp không nói tròn câu Phong à Còn con của mẹ Phong Bây giờ Hai mắt của Trương Phong đã nhòe đi Hắn khóc Khóc vì nỗi nhớ cha mẹ ra giết Khóc vì ông trời bất công Tại sao lại đưa hắn vào tình cảnh này Đôi môi của Trương Phong nhấp nháy cố gắng gọi lên tiếng gọi thân thương mà ngày nào, hắn cũng lẩm bẩm nói với cái vòng cổ. Ở trên đó có hai mặt đá ngũ sắc. Cha, mẹ. Con rất nhớ hai người. Người đàn ông cũng xúc động, ông tiến lên ôm lấy vợ con vào lòng mà khóc. Đã lâu lắm rồi, Trương Phong mới được gặp lại cha mẹ. Hắn muốn kéo dài khoảng cách này. Ây thế nhưng lý trí lại ép hắn tỉnh táo Sau một hồi tâm tình đã ổn hơn Trương Phong thở dài Dựa đầu vào vai cha mẹ Con cảm ơn hai người Đã một lần nữa xuất hiện trước mặt con Để cho con có cảm giác đoàn tụ của gia đình Cha Mẹ Con rất nhớ hai người Trương Phong vừa dứt lời Thì thân ảnh trước mặt bỗng nhiên vặn vẹo Từ sau gáy của bọn họ từ bao giờ đã bị dán lên hai lá linh phủ màu vàng đang lập lòe linh lực. Trương Phong hít sâu một hơi, nhìn lại cha mẹ của mình một lần nữa, đôi tay vô thức lần lên cổ, cầm chặt lấy hai viên đá ngũ sắc miệng lẩm bẩm: Cha, mẹ, dù hai người đã sớm bỏ con mà đi, nhưng trong tim con, hai người luôn luôn tồn tại ở đó. Trong suy nghĩ của con, tuyệt đối không để đám tà vật dơ bẩn. Lấy hình bóng của cha mẹ ra đùa sướng Đoạn Trương Phong lạnh giọng hét lên một tiếng Phá Đạo văn trên hai lá linh phủ bập bùng Hỏa diễm đốt cháy Thiêu đốt hai thân ảnh đang vặn vẹo trước mặt Những tiếng là hét vang lên Kế đó toàn bộ không gian Của căn nhà vặn vẹo Tiếng hát karaoke bên kia im bặt, Tiếng loa dao đồng nát Ở đầu ngõ cũng biến mất Chỉ còn lại một mình Trương Phong Đứng giữa một hang động to lớn Xung quanh ẩm thấp Phủ đầy rêu xanh Thì ra tất cả chỉ là ảo giác Thứ khí tức Quanh quẩn tạo thành vách ngăn màu xanh Khiến cho người ta mê ngồm mội Chìm vào trong một ảo cảnh Nơi mà mọi suy nghĩ của người đó Sẽ bị nhìn thấu Mọi chuyện trong suy nghĩ sẽ được sao chép đầy đủ chi tiết Có lẽ là Lý Hồng và Trần Kiên Hai người khi tiến vào đây Cũng chịu chung số phận như Trương Phong Có lẽ hai người kia bây giờ cũng đang hạnh phúc Bởi như ảo ảnh họ gặp Cũng chính như mình vậy Là những thứ quý giá mà họ khao khát Luôn nhớ đến Trường phòng nghĩ tới đây thì khẽ cười lên chua sót Hắn may mắn khi chưa bao giờ nghĩ rằng Cha mẹ mình đã chết Bởi vậy trên cổ của hắn luôn đeo một sợi dây chuyền Có mặt đá ngũ sắc Nơi đó lưu lại khí tức của cha mẹ Một cái Một mặt lưu lại khí tức của cha Có lẽ vì vậy mà ảo cảnh đem cha mẹ ra mê hoặc hắn Muốn hắn đắm chìm trong ảo cảnh đến chết Nơi hàng tối Khi hiểu ra mọi chuyện Trương Phong hít một hơi Quay lại điểm hắn mới tiến vào Dán lên trên đó ba lá linh phủ Phong bế luồng khí tức kia lại Hắn không muốn khi quay lại Lại gặp lại cảnh tượng đau lòng hồi nãy Xong xuôi Trương Phong bắt đầu tiến sâu vào bên trong Vừa đi vừa quan sát toàn bộ vòm hang rộng lớn Để so với hang ổ của tinh thử ngũ sắc Ở Lý Gia Thôn Thì vòm hang này cao rộng hơn nhiều Mang theo sự hiếu kỳ Trương Phong men theo một con đường nhỏ Ánh sáng ở bên trong phòng ảm đạm. Cũng may là vẫn đủ Để cho hắn có thể nhìn rõ đường đi Nhìn xuống con đường mòn Ở dưới chân Trương Phong suy đoán Có lẽ nơi đây trước đây cũng đã từng có người sống hoặc ít nhất là người ta thường thường đi lại nếu không thì đã không thể tạo thành cái lối mòn như vậy hắn nhớ lại câu nói của một thi nhân dị sĩ nào đó người đã từng nói như sau trên đời này vốn dễ làm quái gì có đường chẳng qua là người ta đi mãi thì thành đường mà thôi chương bảy mươi hai rốt cuộc là tỉnh hay là mơ trương phong cứ như vậy đi rất lâu càng tiến vào bên trong Không khí càng ẩm thấp. Bất giác bên tai hắn nghe có tiếng nước chảy. Nhìn sang thì phát hiện là một thác nước nhỏ. Nước ở đây rất trong. Tiếng nước chảy như là dai điệu. Nghe rất có sức hút. Men theo dòng nước chảy của con suối. Càng đi vào càng xuống sâu. Con đường cứ như thoai thoải. Bất chợt Hắn nghe có tiếng gió thổi. Càng đi tới thì tiếng gió càng mạnh. Kéo theo là một mùi thơm ngào ngạt giống như là mùi hoa đồng nội. Tiến bước nhanh hơn thì thấy một chùm sáng chói mắt. Trương Phong đưa tay che đi chùm sáng chói, một lúc sau mới dễ chịu. Đây là đâu vậy? Quan sát một lúc, chỉ thấy là một cánh đồng hoa, ở giữa cánh đồng ấy còn có một ốc đảo, có từng thân cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng mát, nhưng không khí ở nơi đây lại làm cho Trương Phong phải nhíu mày. Là khí tức đó Không lẽ mình đi bộ đến tận Thanh Phong Sơn Không thể nào Trương Phong co mày suy nghĩ Kế như hiểu ra Hắn kêu lên một tiếng Con đường ở trong hang này dẫn thẳng đến sau núi của Thanh Phong Còn con đường trên mặt đất Thì phải vòng vèo Tránh qua đồi núi cho nên đi lâu hơn Không Không Có tiếng hét chói tai làm cho Trương Phong giật mình Lần theo tiếng hét thì phát hiện Chính là Trần Kiên Trần Kiên đang nằm trong một ngách hang mà gào thét. Trần Phòng biết, Trần Kiên đang chìm trong ảo ảnh. Thứ hắn gặp có lẽ là thứ đau thương mà vẫn luôn bám theo hắn suốt thời gian dài dặn. Đúng như Trần Phòng nghĩ, ở trong ảo ảnh của mình, Trần Kiên đang phải sống những thời khắc đáng sợ. Thời khắc mà hắn vẫn hay gặp trong mỗi một cơn ác mộng. Mọi thứ không kết thúc ngay, mà những cái miệng góm, gớm ghét của đám cương thi đang cắn xé từng đám lớn ra thịt trên thân thể cha mẹ mình, người thân của mình, Trần Kiên đã thành công giải thoát họ khỏi vòng vây. Cha, cha, mẹ, người, người, mẹ mẹ cõng cha đi theo sau lưng con nhanh lên. Trần Kiên toàn thân máu me be bét, vùng kiếm chém giết tất cả đám nhân thi đang xông tới. Bất chợt từ đằng sau lưng vang lên tiếng hét thảm. Trần Kiên run lên bần bật, không, cha. Trần Kiên sợ hãi nhìn thấy bên vai của cha hắn bị thứ gì đó Đang ngoạm lấy không ngừng cào xé Là địa thi Một cái đầu lở loét đầy giòi bọ Thân thể bên dưới đám bùn đất Da thịt bong chóc Là địa thi Là hình thái của cấp bậc thi khô Đúng vậy rồi Chính xác đó Đang lúc Trần Kiên ngây ngẩn Thì bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc Khi đó cảm giác như là có người đặt tay lên vai Trần Kiên quay đầu nhìn, nhận ra là Trương Phong. Còn chưa kịp hỏi Trương Phong tại sao lại ở đây, thì nhìn thấy bóng của Trương Phong vụt đi. Cái đó là những tiếng hét thảm thiết. Trần Kiên kinh hãi, chỉ thấy đầu của địa thi lăn lóc dưới đất đang biến mất. Nhìn về phía cha mẹ thì còn kinh hãi hơn. Ở trên chán của bọn họ từ bao giờ đã bị dán lên hai lá linh phủ. Đạo Văn đang không ngừng nhấp nháy, chứng minh người gián phủ đã thi pháp. Trần Kiên ngây ngẩn nhìn sang Trương Phong. Giờ phút này Trần Kiên như là bị đóng băng, cảm giác như là hắn phát hiện mình quay lại quá khứ. Hư hư thực thực làm cho Trần Kiên nhất thời không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ. Thiên hỏa luân chuyển, lĩnh mệnh trù tà. Chú ngữ của Trương Phong vang lên. Đạo văn trên linh phủ kích phát. Thân ảnh của cha mẹ Trần Kiên vì vậy mà vặn vẹo trong phút chốc cả hai đã tan biến ánh mắt của trần kiên mơ hồ mềm nhũn ngồi bệt ra đất chuyện chuyện này là sao là sao trương phong nghe trần kiên hỏi như vậy thì thở dài bàn tay còn lại đặt lên vai hắn dùng giọng nghiêm túc chuyện này có nghĩa là cậu hít phải trứng khí tiến nhập vào ảo ảnh thứ cậu nhìn thấy là ý niệm thường ngày những điều mà cậu hay nghĩ đến nhất Không thể đau Là cảm giác đó rất thật Rất thật Trương Phong thở dài nghiêng người sang một bên Cậu xem đi Đây mới là thế giới thực Khí tức ở cửa vào là trướng khí Nó mê hoặc con người Tà vật trong âm huyệt muốn đưa chúng ta vào ảo ảnh Dùng những thứ mà chúng ta khao khát nhất Để mê hoặc chúng ta Để chúng ta không thể thoát Dần dần bị chết dần chết mòn tại đây Tôi cũng như cậu Lúc nãy tôi còn tưởng rằng bản thân mình đã quay lại được thời gian của mình Chụp chụp thời gian của cậu Trần Kiên nghi hoặc Trương Phong biết mình lỡ lời im lặng không nói một hồi lâu lạng sang chuyện khác cha mẹ của cậu là bị cường thí giết sao nghe Trương Phong nhắc đến cha mẹ ánh mắt đau thương của Trần Kiên run lên dường như đã chấp nhận hiện thực Trần Kiên im lặng một lát rồi nói từ nhỏ tôi đã nghe sư phụ kể lại việc xảy ra với cha mẹ mình từ đó hàng đêm tôi hay gặp ác mộng cứ mơ được đến đoạn Cha mẹ bị tà vật giết hại thì tôi tỉnh rất trồm dậy. Chỉ có hôm nay, chuyện xảy ra rất chân thực, lại không theo mô típ thường ngày. Tôi thực sự là nghĩ bản thân mình là có cha mẹ lại. Trần Kiên nói đoạn, lên lắc đầu than thở. Trương Phong hiểu cảm giác của hắn, cho nên im lặng ngồi một bên. Tiếng gió rít qua vách, càng ngày càng mạnh mẽ. Sau một hồi tĩnh lặng, Trần Kiên cũng bình tĩnh hơn, quay sang hỏi Trương Phong tình huống ở thanh thiên quan. Trương Phong kể qua một lượt, Trần Kiên chấn kinh và tiếc nuối. Các người đối đầu trực diện với huyền môn hoa hạ sao? Đáng tiếc là tôi không có mặt ở đó. Được rồi, cậu còn nhiều cơ hội mà. Nghe Trương Phong nói vậy, Trần Kiên đành gật đầu. Làm sao mà cậu biết tôi ở đây mà tìm? Như nhớ ra điều gì? Trần Kiên hỏi. Trương Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu vào đây trước tôi mấy canh giờ. Trần Kiên gật đầu. Nói như vậy. Ảo ảnh kia có thể khống chế thần thức Mà sai khiến cơ thể chúng ta rơi vào vô thức Tự động đi giống như là người mộng du. Người trong ảo ảnh càng lâu Cơ thể càng chìm trong vô tận Có lẽ vì vậy mà cậu tự động đi đến đây Còn tôi phát hiện ra mình vào ảo ảnh Cho nên cơ thể di chuyển cũng chưa có quá xa Nếu như vậy thật nguy hiểm Ngộ nhỡ có tà vật tập kích Trong lúc thần thức của chúng ta trong ảo ảnh Thì không phải là họng sao Trần Kiên vừa nói Vừa run rẩy quẹt mồ hôi Trương Phong gật đầu, quả nhiên là như vậy. Thế nhưng khi tôi thoát khỏi ảo ảnh, tôi không cảm nhận thấy khí tức của tà vật mà chỉ thấy hai luồng khí tức một âm một dương đang chuyển động không ngừng. Tôi nghi rằng ở nơi này có liên quan đến âm mạch, phả long mạch đâu. Trần Kiên nghe Trương Phong nói như vậy thì bất ngờ lắm. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc cân nhắc quá nhiều. Cả hai lập tức chia nhau ra, đi tìm kiếm Lý Hồng. Trong lúc bọn Trương Phong đang len lỏi qua ngóc ngách, tìm kiếm, thì ở trong ảo ảnh, Lý Hồng đang tận hưởng niềm vui bên gia đình. Nồi cá chuối kho thơm lừng, khiến một quỷ thi cũng không kiềm lòng được. Cha và thúc thúc của nàng đã về. Cả nhà sáu người ngồi quây quần quanh mâm cơm. Ai nấy đều tỏ rõ vui vẻ. Cha, những năm qua, lưng của người sao rồi? nhớ đến bệnh đau lưng của cha lý hồng quan tâm hỏi cha của nàng tên gọi là lý trung cười cười hai năm trước có một vị làng trung vân du qua đây ta may mắn được bắt mạch kê đơn hiện tại cũng không còn đau đớn nữa rồi ai lý hồng con ăn cá đi ta mới bắt chịu này đó lý trung ân cần gắp cá cho con khiến cho lý hồng không khỏi cảm động lâu lắm là rất lâu rồi nàng mới có cảm giác yên bình như vậy. Chương 73. Đang lúc cả nhà Lý Hồng quay quần thì từ ngoài sân vang lên tiếng gọi quen thuộc, làm cho Lý Hồng giật mình. Âm thanh này không phải là của tiểu tử sao? Là hắn. Làm sao hắn xuất hiện ở đây được? Mình đã quay về thời đại của mình. Nàng vừa dứt lời thì bên tai lại tiếp tục vang lên tiếng của Trương Phong. Nếu như nhớ ta thì quay về thôi Lý Hồng lại một lần nữa chấn kinh Đưa mắt nhìn bốn phía Vẫn không thấy bóng dáng Trương Phong Sự nghi hoặc dấy lên ngày một nhiều Nàng đâu biết ở hiện thực Trương Phong đang đứng ngay đằng sau lưng của nàng Hắn phát hiện ra Lý Hồng đang ngồi trên một phiến đá lẩm bẩm nói chuyện Khuôn mặt rất vui vẻ Nét mặt hạnh phúc của Lý Hồng Làm cho Trương Phong có chút không nỡ tiến vào Phá ảo ảnh của nàng Hắn đứng một bên kêu gọi, muốn Lý Hồng tự tỉnh, có như vậy nàng mới có thể chấp nhận sự thật. Ở bên trong ảo ảnh, Lý Hồng ngây ngốc nhìn ngang nhìn dọc như muốn tìm kiếm bóng dáng của Trương Phong. Người nhà của nàng lúc này cũng đi ra, nhận thấy sự khác lạ trên mặt của nàng, mấy người nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Hồng Nhi, đi vào nhà thôi con, trời chiều rồi, ngoài này gió lớn, cẩn thận kẻo ốm con. Ngô Liên, mẹ của Lý Hồng tiến lên. Mấy người trong gia đình cũng lên tiếng. Họ cũng đang cảm nhận được điều gì đó. Lý Hồng mơ mơ hồ hồ, ngẫm nghĩ một lát, nàng quay lại vào nhà. Thế nhưng ngay khi Lý Hồng định đi, thì bên tai tiếng của Trương Phong lại vang lên. Họ không phải là người thân của cô, là ảo ảnh. Cô chưa xuyên không đâu. Cả ta và cô vẫn đang mắc kẹt ở chục thời gian này. Không, cái gì... Không thể nào đâu. Lý Hồng lắp bắp. Hồng Nhi, chúng ta đi vào thôi con. Mau lên. Lão Thái Thái nắm lấy tay của Lý Hồng toàn kéo vào bên trong. Bất chợt bàn tay gầy guộc của Lý Thái Thái bị người ta nắm lấy. Kế đó, Lý Hồng cảm giác bờ vai thon mềm trùng xuống. Một bàn tay to lớn không biết từ bao giờ đã đặt lên. Nàng quay đầu nhìn lại Thì nhận ra chính là bàn tay của Trương Phong Hắn xuất hiện bất chợt Làm cho Lý Hồng ngây ngốc Đi thôi Nơi này không thuộc về cô Trương Phong ghé vào tay Lý Hồng Nhẹ nhàng nói Ở bên kia những người thân đã cách biệt ngót ngàn năm Cũng đang níu kéo Nhất thời làm cho Lý Hồng cũng hoang mang đến tột độ rốt cuộc Chuyện này là sao Là sao Lý Hồng kêu lên, quỷ khí trên thân của nàng bạo khởi, chấn nát mọi thứ Nàng hoảng hốt nhìn lại, từng khuôn mặt của người thân nàng đang vặn vẹo Khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu tan biến, vào trong hư vô Trước mặt nàng lúc này chỉ còn lại là một hang tối, bút giá Chuyện này là sao? Bà nội, cha, mẹ, các người đâu rồi? lý hồng dường như vẫn còn chưa chấp nhận sự thật nàng ôm đầu không ngừng gào khóc gọi tên người thân từ dưới mặt đất trương phong gắng gượng đứng lên vừa rồi hắn thấy lý hồng do dự cho nên đã tiến lên động vào vai nàng tiến nhập vào ảo ảnh của nàng nào ngờ lý hồng bạo phát quỷ lực mà không báo trước. trương phong đứng bên cạnh không phòng bị bị quỷ khí hất văng ra bên ngoài cũng may thực lực bây giờ của hắn cũng được coi là lợi hại chứ nếu như đổi lại là trần kiên hay là hoàng linh thì có khi còn toi mạng. Ta đã nói là ảo ảnh mà. Chúng ta vẫn ở thời đại của mình, cô đừng quá đau thương. Lý Hồng nghe tiếng gọi của Trương Phong, quay lại nhìn, ánh mắt của nàng đỏ ngầu như có hàng trăm, hàng ngàn nỗi uất hận và tiếc nuối. Trương Phong thở dài, hắn hiểu cảm giác gặp lại người thân sau biết bao nhiêu năm tháng xa cách, sau đó lại nhận ra ấy chỉ là ảo mộng, đau xót, tiếc nuối. Bởi vì chính hắn cũng vừa mới trải qua cảm giác ấy Có lẽ cô hiểu ra vấn đề rồi phải không Thực chất những việc cô vừa trải qua chỉ là ảo giác Trước mắt trở về Ta đem rõ mọi chuyện sẽ nói ra Ở đây không tiện ở lâu Lý Hồng nét mặt sầu thảm ngồi bệt xuống đất Thay vào đó là đôi mắt thất thần Nàng lờ mờ hiểu ra mọi việc Chỉ khẽ gật đầu Trường phòng đỡ nàng còn đang tính quay ra thì thấy Trần Kiên xuất hiện, ánh mắt của hắn làm cho Trương Phong có chút hồi hộp. Hồ. Này, cậu đến từ khi nào? Tôi còn đang định đi tìm cậu. Lý Hồng không sao, chúng ta đi. Trương Phong cười nói, rồi dìu Lý Hồng bước tiếp. Bất chợt Trần Kiên quay sang chặn đường, nét mặt nghiêm túc. Các người là ai? Trương Phong bất ngờ khi nghe Trần Kiên nói như vậy, liền nhíu mày quan sát. Nếu như không phải trên người cậu không vương quỷ khí. Tôi còn tưởng là cậu bị quỷ nhập đấy Cậu nói liên thiên cái gì Có gì về nhà nói Đoạn lách qua Trần Kiên đi tiếp Nhưng vừa đi được mấy bước Thì âm thanh của Trần Kiên làm cho cả hai khựng lại Hai người không phải là người của thế giới này Tuy việc xuyên không Không phải là mấy chuyện cướp của giết người gì Nhưng Trương Phong vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái Khi Trần Kiên nói vậy Hắn không quay đầu mà nói Những chuyện không chỉ một hai câu có thể nói rõ Nếu như cậu tin tôi, coi tôi là huynh đệ thì về nói. Nơi này thâm tàng bất lộ, tôi dự cảm không ổn. Nói xong, cũng không để ý Trần Kiên nghĩ gì, tiếp tục đưa Lý Hồng lên miệng giếng. Trần Kiên nghe vậy thì càng tin tưởng những gì mình nghe hồi nãy là không lầm, liền mang theo mối nghi hoặc lớn mà đi theo bọn họ. Ở trên miệng giếng, đám Hoàng Linh, Sơn Đăng thiền sư cũng đang có mặt, đang dựa theo những gì Trương Phong dặn dò nếu như còn nửa canh giờ nữa mà trương phong không quay lại bọn họ sẽ xuống đúng lúc mấy người đang lo lắng dự đoán sự việc dưới giếng thì âm thanh của trương phong đã truyền lên tiểu minh ném dây cho tôi ấy à ấy à là phong à, hắn về rồi nhưng tại tại sao lại lại cần dây không lại có người bị thương sao tiểu minh vừa dứt lời thì âm thanh của trương phong truyền tới không ai bị thương cả tôi không biết khinh công như là kiếm khách giang hồ ném dây cho tôi Tiểu Minh bây giờ mới hiểu ra dụng ý Cười hề hề rồi ném dây thừng xuống Các người, các người không sao chứ Bọn Trương Phong vừa lên Thì Hoàng Linh đã vội hỏi Trần Kiên lắc đầu tỏ ý mình ổn Nhưng ánh mắt nhìn Trương Phong Lại làm cho Hoàng Linh cau mày Không sao là tốt rồi Các vị làm cho hạ quan thật sự là lo muốn chết Hoàng Tri Phủ vui vẻ Rồi mời tất cả mọi người vào nhà nghỉ ngơi Sai người chuẩn bị đồ ăn Bọn Trương Phong vất vả cả ngày còn chưa có gì bỏ bụng, cho nên cũng đồng ý ngay. Bây giờ, Trương Phong mới kể lại chuyện cho đám người nghe. Hoàng Linh nghe xong thì kinh hãi. Sơn Đăng Thiền Sư nhíu mày suy nghĩ. Lại có chướng khí, khiến người ta lâm vào ảo cảnh sau. Đáng sợ thật. Hoàng Linh nhìn về phía Trần Kiên, nhìn sự sầu thảm trên khuôn mặt của hắn. Nàng biết, ảo ảnh vừa rồi mà Trần Kiên gặp phải Không phải là ký ức vui vẻ gì Tiểu Minh nghe Trương Phong kể từ đầu đến đuôi Nhưng vẫn mơ hồ Ê Phong, cậu nói xem thứ gì tồn tại trong ảo ảnh Mà cậu dùng pháp lực đánh chúng bị thương Còn nữa ảo ảnh làm sao Có thể sao chép y như thật được chứ Có lẽ Đây là một dạng sinh linh trôi nổi trong thiên địa Có thể xem chúng như là một dạng tà linh Ở trong hang động quẩn luận Quẩn âm khí và dương khí lẫn lộn Có thể loại hỗn độn khí Sinh ra khí tức tả linh kia Ấy là nhà của chúng Bởi vậy mọi ảo ảnh Chúng tạo ra đều rất chân thực Trong ảo ảnh Những sự việc được sao chép Là do hỗn độn khí xâm nhập vào thần chí Của con người Đem những cố sự sao chép lại y hệt Để cho con người không phân biệt được thật giả Mãi đắm chìm Lúc đó tôi còn nghĩ Ảo ảnh đó là do tà vật tạo ra Nhưng hiện tại tôi nghĩ là có không đúng Nếu như là tà vật làm thì khẳng định chúng tôi không thể nào an toàn mà chạy khỏi đó được. Trương Phong vừa nói, ánh mắt vừa đăm đăm suy nghĩ, ảo ảnh vừa rồi thật sự là vô cùng đáng sợ. Nó thật đến mức làm cho con người ta rơi nước mắt, làm cho con người ta tiếc nối, làm cho con người ta sợ hãi. Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.